Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo. Sầm Dã không nói lời nào, lòng ngực càng thêm ngột ngạt. Trương Thiên Giao lại nói tiếp. Cho dù không thích cô ấy, cũng không cần khiến người ta bẽ mặt như thế. Làm ban nhạc trên năm xe bảy. ngoài mặt cậu cứ quan tâm đến người ta một chút, chờ bọn mình đi rồi thì cô ấy sẽ từ từ quên được cậu thôi. Sầm Dã nghẹn lời. Trương Thiên Giao cho rằng anh không đồng ý, bên khuyên nhủ tiếp. Này, làm đàn ông thì rộng lượng một chút đi, cô giáo hứa đúng là mù mắt đây mới thích cậu. Nếu cô ấy thích tôi, thì đời nào tôi để cô ấy chịu ấm ức, vì cậu suốt mấy ngày qua chứ? Cậu cho rằng mọi người không nhìn ra cậu đối xử với cô ấy ra sao à? Sẵn Dã không tốt ra được lời nào nữa, dù biết những điều Trương thiên gia nói đều là hàm hồ, nhưng có vài câu quả thực đã đâm thẳng vào trái tim anh. Anh biết mấy ngày qua, bản thân đối xử không tốt với cô cũng đã làm tổn thương cô. Sầm dã im liềm hồi lâu, cho đến khi hút hết điếu thuốc trong tay mới bật cười. Trong mắt Trương Thiên Dao, anh luôn là tên lạnh lùng vô tình. Được, cậu nói đúng, tôi không nên cư xử với một cô gái như vậy. Ngày mai tôi sẽ đi xin lỗi cô ấy, lại đối xử với cô ấy như trước đây. Chờ bọn mình đi bác tinh, người đó sẽ từ từ quên được thôi. Trương Thiên Giao thở dài, trong lòng chua xót, khẽ vỗ vai anh. Thật ra anh cho rằng sầm giã không chịu quen với hứa tầm sinh, đều là vì suy nghĩ đến anh em nên đã không còn oán giận nữa. Nhưng lại nghe sầm giã cất lời. Giao tử, có lúc tôi thật sự rất muốn đánh cậu. Trương Thiên Giao trợn to mắt. Lại gì nữa đây? Sầm giã lặng thinh. Chiều hôm sau, xâm giã và cả nhóm đến studio, vừa đến cổng sân, trái tim chết lặng bao ngày dường như đã tìm lại được nhịp đập. Anh thật sự không muốn thừa nhận vì lời khuyên của Trương Thiên Giao mà cả quyết định sẽ làm lành với cô, nên anh cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhõm, giống như đã chút ở gánh nặng đeo bán mình suốt mấy ngày nay. Xâm giã đút hai tay vào túi quần, đứng sau mọi người, mắt nhìn chăm chăm cánh cửa, chỉ chờ người ấy xuất hiện. Lần này anh sẽ không rời mắt đi nữa, hơn nữa lúc đi ngang qua cô, có lẽ sẽ trêu chọc rằng, mở cửa chậm quá đấy. Anh đoán nếu làm vậy, cô sẽ tha thứ cho anh, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô sẽ nhanh chóng nở nụ cười với anh, bởi vì cô rất dễ mềm lòng và cũng sẽ dỗ sành thế đấy. triệu đàm gõ cửa vài cái, không có ai trả lời, bên ló đầu nhìn qua cửa sổ, sau đó khom lưng lấy chìa khóa dưới thảm ra bảo, Được rồi, không có ai trong nhà Cô ấy dặn nếu cô ấy không ở đây Thì chúng ta cứ tự đi vào Nói xong Bên nhanh chóng mở cửa ra Dầm giã lệnh mặt đi vào theo Hai ngày tiếp theo Cô chủ studio vẫn không hề xuất hiện trước mặt họ Triệu đàm nhắn tin qua WeChat hỏi Cô đi chơi rồi hả Cô chỉ trả lời Không Triệu đàm ném điện thoại cho dầm giã xem Anh liếc nhìn Rồi tiếp tục cắm cúi chơi game Đến buổi tối ngày thứ ba, cũng chính là một ngày trước khi bắt đầu trận chung kết của chiều mộ, họ không đi tập mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Một mình triệu đàm đi đến studio lấy nhạc cụ. Sau khi trở về, đến nghiêm trang ngồi xuống bàn, về mặt vừa hương phấn, vừa lạ lùng, còn cầm thứ gì đó loay hoay. Sầm giã liếc nhìn triệu đàm mấy lần, anh ấy được tàng lờ, cố ý khiến anh tò mò. Cuối cùng sầm giã đành bỏ điện thoại xuống, lên tiếng hỏi. Cái gì vậy? Triệu Đàm tung hứng món đồ trong tay. "Con phải cậu nhớ cô giáo hứa khắc con dấu không? Xem đi, khắc đẹp lắm, vừa rồi đến studio gặp được cô ấy, cô ấy đưa cho tôi." Sầm Dã đứng bật dậy vọt đến, Triệu Đàm bật cười. "Đây này." Sầm Dã giành lấy con dấu kia, chăm chú xem đi xem lại. "Anh không hiểu gì về con dấu, chỉ cảm thấy món đồ trong tay trên bóng lành lạnh." Hai chữ triều mộ được khắc vừa phóng khoáng vừa cổ điển, bên cạnh dường như còn có hình chú chim sang cánh bay cao nối liền với chữ mộ, nhìn khí khái và cá tính hơn cả sự mong đợi của anh. Quả nhiên là tác phẩm của hứa tầm xanh, không hiểu sao anh chưa thấy lòng dạ xuống sang khó tả, đầu óc rối bời. Anh cố giữ sự điềm tĩnh, hỏi triệu đàm. Cậu trả tiền chưa? Phải trả tiền sao? Tôi tưởng cô ấy tặng bọn mình. Dĩ nhiên là không phải rồi, một con dấu cô ấy khác phải 2.000 tệ. tế, lẽ ra năm nay không khác nữa, do nể mặt tôi nên mới nhận làm đấy. Cậu xem loại đá cô ấy dùng và tay nghỉ điêu khắc này đi, giống hàng giá rẻ mua đâu cũng có không? Triệu đàm nghĩ thầm, từ khi nào mà cậu biết xem đá và tay nghỉ vậy? Sầm dã lấy ví tiền ra, lục loạn một hồi chỉ gom được 1.700 trăm tệ, anh chia tay với triệu đàm, đưa ví đây. Chịu đám ngây ngô sao nộp phí cho anh, nhìn anh rút ra vài tờ tiền rồi nhét vào túi áo cùng với con dấu kia, đi ra cửa. Lúc này anh ấy mới hoàn hồn. Này này, cậu đời con dấu lại, tôi còn cho mấy đứa kia xem chứ. Sầm dã chẳng buồn ngó ngàng. Đến trước cửa studio, phát hiện bên trong tối om hứa tầm xanh đi đâu rồi. Sầm dã có cả số điện thoại lẫn quy chat của cô, song không hề có ý định hỏi xem cô đang ở đâu. Thầm nghĩ, buổi tối cô nhất định sẽ quay về ngủ, cộng thêm không muốn cô thấy mình ngốc nít đứng chờ trước cửa, thế là anh bắt đầu đi lòng vòng quanh khu chung cư. Gần 10 giờ đêm, xong đã đoán chắc cô đã về, đèn men theo đường cái đi đến lối vào gần nhà cô nhất. Kết quả, vừa đi đến trên tường bên cạnh cổng khu chung cư, anh nghe thấy có người nói chuyện đằng trước. Cô hãy tránh xa tiểu dã ra cho tôi, nghe không? Mấy chuyện tình cảm mập mờ thông thường, người trong cuộc đều mông lung mơ hồ, nhưng người ngoài nhìn vào thì có thể thấy rõ tình ý họ dành cho nhau giống như cỏ dại mọc ung tùm nơi rừng sâu. Cảnh song tấu của hứa tầm xanh và sầm giác tối hôm đó không chỉ khiến một mình Trương Thiên Giao hoảng loạn Hứa tầm xanh nhìn cô gái trước mặt, ngâm nghĩ hồi lâu, mấy lời vừa mờ nhớ ra tên cô ta là Thư Nhan, họ từng gặp nhau một lần. Sau bữa ăn khuya lần đó, cô gái này không hề xuất hiện, vậy mà tối nay lại dẫn theo hai bên con trai hết sức lưu manh đến chặn trước cổng khu chung cư. Ba người đều lạnh đến khụt thịt mũi, cổ co rụt, có thể thấy họ đã canh chừng ở đây rất lâu. Cô nhìn Thư Nhan trong bộ áo crop top, váy ngắn và đôi bốt, tóc lượng màu vàng ống, đường kề mắt đèn nhánh. Thư Nhan cũng nhìn lại hứa tầm xanh với ánh mắt âm u, lạnh lẽo. Hứa tầm xanh vòng qua cô ta định đi về nhà, kết quả lại bị một tên cản lại cười nói. Người đẹp, đừng đi, không thấy bọn này đang chờ cô à. Cô thầm thở dậy, tôi không mù. Thư nhàn cười đáp ý, hứa tầm xanh nhìn về phía cô ta hỏi. Cô có chuyện gì không? Quan hệ giữa cô và tiểu giã là sao? Thư nhàn không thể che giấu sự đồ bị trong lòng. Sao cô lại gia nhập ban nhạc của họ? việc này có liên quan gì đến cô?" Lối tự chợt mút mềm như cảnh đêm bao trùm lấy thư nhan, nhìn cô gái khí chất thanh nhã, chữ chặt lại trí thức, khác biệt hoàn toàn với mình, nỗi tự ti bắt đầu trỗi dậy trong lòng. "Đương nhiên là có liên quan rồi." Thư nhan sẵng sặc cắt lời, "Anh ấy không thích cái kiểu con gái như cô, quá vẻ thanh cao tự cho là đúng." Ha ha, buồn cười, tôi khuyên cô đừng uổng phí tâm cơ nữa. Hứa tầm sinh rừng rừng nhìn Thư Nhan Ừ, vậy giờ tôi có thể gì nhà chưa? Hai người rõ ràng không cùng một đẳng cấp Hứa tầm sinh chẳng mảy may quan tâm đến lời nói của Thư Nhan Ấy vậy mà mỗi câu mỗi chữ Đều chọc thẳng vào dây thần kinh nhẹ cảm nhất của đối phương Thái độ thờ ơ của hứa tầm sinh Chẳng khác nào thêm dầu vào lửa Thư Nhan tức giận, không kịp suy nghĩ Nói tệt nỗi lo sợ và căm hận từ tật đấy lòng mình Tôi đã xem màn song tấu của hai người trên sân khấu. Làm sao có thể phối hợp ăn đi ấy như vậy? Hai người tiểu xã rất đơn thuần. Anh ấy chỉ một lòng muốn giành trước vô địch. Dưới này không hề gần gũi cô gái nào. Là cô cố ý. Hứa tầm xanh thoáng ngư ngát, nhìn cô gái bộc trực, lỗ mãng và đơn giản đến khó tin đang đứng trước mặt mình. Nơi nào đó sâu trong nội tâm như bị lời nói của thư nhan đánh động. Nhưng đứa lại, về hờn hĩnh xa cách mấy ngày qua của sầm giã, cô không muốn nghĩ sâu hơn nữa, chỉ qua loa đáp lời. Cô cả nghĩ rồi, chỉ là biểu diễn thôi. Dù có là gì, thư nhân ngẩn đầu, mặt đanh lại. Cô phải tránh xa tiểu dã cho tôi, nghe chưa? Hứa tầm xanh trông bề ngoài dịu dàng, nhưng lời nói lại ngăn ngạnh, cứng rắn. Tôi và tiểu dã là bạn, chuyện của chúng tôi đương nhiên không thể nghe theo lời cô. Thư nhàn tức anh ếch, hai tay nắm chặt, không vốt ra được lời nào. Lướt mắt ra hiệu với hai tên con trai, chú nhận được lệnh, liền hầm hè đến gần hứa tầm xanh, nói một cách thô bỉ. Cái con này, đừng có rượu mới không uống, lại muốn uống rượu phạt nhé. Tên còn lại đe dọa. Không nghe thấy lời thư nhàn nói hả, tránh xa xầm dã ra, nếu không bọn này sẽ cho cô đẹp mặt hứa tần xanh nhíu mày trong lúc đang thẩm tính khoảng cách từ đây đến phòng bảo vệ và tốc độ quả đấm của bọn họ bỗng nghe thấy một giọng nói lạnh như băng vang lên phía sau các anh mắng ai là con này con nọ hả đứng yên đó cho tôi khoảnh khắc này lòng hứa tần xanh bỗng thấy ấm áp và an toàn cô quay đầu lại thì thấy sầm giá bước ra khỏi khúc cua vẻ mặt tối tăm đến đáng sợ Ánh mắt anh như lướt qua mặt hứa tầm xanh, rồi nhìn trong chọc vào ba người còn lại. Nói thật, đây là lần đầu tiên cô thấy được bộ dạng không hãn đến vậy của sầm giã. Mặt anh dữ thận, mắt anh đen lại, như thể sắp sửa liều mạng với người ta. Anh thình lình xuất hiện, làm thư nhân sự khiết vía, lắp bắp nói. Tiểu giã, em... cô im miệng cho tôi. Sầm giã quát thư nhân, rồi nhìn hai tên còn lại. Vừa rồi, ai trong các anh là người mắng cô ấy? Một tên đứng ra, mệnh miệng thừa nhận. Tao mắng đấy, thì sao? Sầm giã, xuấn đến, nhưng bị hứa tầm sinh ngăn lại. Đừng! Anh nhìn cô dây lát, suốt cuộc dừng bước. Tên lưu mang kia không chịu bỏ qua, cố tình gây sự. Mày đến đây, ai sợ ai? Hứa tầm sinh thấy khuấy môi sầm giã nhếch lên, sau đó anh đẩy cô sang một bên, giáng thẳng một cú đấm vào mặt tên kia tên còn lại thấy thế lập tức nhào đến giúp bạn ba người ẩu đả túi bụi từ nhàn hồ to hai người không được đánh anh ấy tiểu dã tiểu dã hai người mà đánh anh ấy tôi sẽ không để yên đâu khứa tầm sinh thấy sầm dã bị ăn vài cú đấm còn mặt mũi hai tên lưu manh kia đã bị anh đánh đến sám xịt máu rõ ràng anh chiếm ưu thế không biết có phải từng đánh nhau trên phố không nữa con điều nhìn anh mặt mày u ám liều mạng với người ta cô thật sự có chút lo sợ cuối cùng đành hô lớn bảo vệ bảo vệ bảo vệ trong khu đã sớm chú ý đến động tĩnh ở phía bên này cô vừa lên tiếng liền có hai anh bảo vệ lao đến từ xa đã quát to làm gì hả không được phép đánh nhau trong khu chung cư tôi báo cảnh sát đấy một người lấy điện thoại ra giả vờ gọi điện thư nhân thấy không ổn bèn ra lệnh đi thôi Hai tên kia vừa chống đỡ vừa rút lôi Nhưng sầm dã nào chịu bỏ qua Đuổi theo một tên Thêm một cú đấm nữa Mới để cho bọn chúng chạy đi Dĩ nhiên Hai người bảo vệ cũng không gọi cảnh sát đến làm gì cho thêm phiền phức Thấy chúng chạy mất Nên quay trở về phòng bảo vệ Sầm dã đứng yên Hai tay trống vào hông Đau lưng Đưa lưng về phía hứa tầng xanh Thở hồng hộc Cô đứng sau lưng anh Đáy lòng như săn kín tòng mây Không nói câu nào Đột nhiên sầm giã quay đầu nắm lấy cổ tay cô Chạy vào trong khu trung cư Hứa tần sinh ngơ ngác Không biết anh định làm gì Mấy ngày qua anh không đếm xỉa đến cô Giờ phút này lại đột ngột xuất hiện và tiếp cận Khiến cô cảm thấy Chàng trai trước mắt vừa quen thuộc Vừa xa lạ Rõ ràng khi nãy đã ăn vài cú đấm Trên mặt, trên tay đều có vết máu Nhưng anh lại như được tiếp thêm sức mạnh thần kỳ Im lặng kéo cô chạy băng băng Lòng bàn tay anh rất mềm và nóng hổi, còn lấm tấm mồ hôi Anh không quay đầu lại, lúc ngang qua từng ngọn đèn đường Cô chỉ thấy tóc anh bay phấp phới theo từng bước chạy Tấm lưng cao gầy ấy, trông hết sức quật cường Gió đêm thổi tác vào mặt, tiếng bước trên hai người, nối tiếp không ngớt Hứa tầm sinh bỗng dưng không giận dối anh nữa Những cảm xúc tiêu cực đè nén trong lòng mấy ngày qua Thoáng chốc bay biến, nỗi vui sướng từ từ len lỏi trong lòng Cô ngẩng đầu nhìn người trước mặt, cảm giác quen thuộc, ấm áp kia, dần dần ùa về. Còn anh thì sao? Cảm giác của anh lúc này có giống cô không? Đến cửa nhà cô, bước trên anh chậm lại. Lúc đi lên bậc thềm, tay anh, anh từ từ buông ra. Hứa tầm sinh lập tức rút tay lại, hai người nhất thời đều im lặng. Cô lấy chìa khóa ra mở cửa, anh đứng một bên đút tay vào túi quần, ánh mắt nhìn sang bên cạnh. Nhưng dáng vẻ này của anh Càng khiến hứa tầm sinh thêm mềm lòng Anh không sao chứ Cô ân cần hỏi han Cả người thả lòng Anh kinh chỉnh đáp Tôi có chuyện gì được Mấy cú đấm của bọn chúng chỉ như mũi đốt thôi Xong hứa tầm sinh lại thấy khó chịu Khi nãy cô nhìn thấy rõ ràng Anh bị đánh trúng một cú liền nhăn nhó đau đớn Cô đẩy cửa ra nói Anh không nên đánh nhau Chúng có những hai người gọi bảo vệ là được rồi Còn chưa dứt lời thì một cánh tay vươn đến từ phía sau, chống vào khung cửa bên cạnh cô, giọng anh khẽ khàn nhưng kiên quyết. "Bọn chúng mắng cô như vậy, không đánh thì tôi có còn là đàn ông nữa không?" Giọng anh mang theo hơi nóng, lướt nhẹ qua tay cô, cứ như một con sâu linh hoạt chui thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể. Cô quay mặt tránh né theo phản xạ, đi thẳng vào nhà, anh lập tức nối gót theo sau. Đã mấy ngày không được ở cùng cô trong căn nhà này, lúc này anh thậm chí thấy vui mừng giống như được trở về chốn cũ. Cô đi về phía tủ lấy hộp y tế, đặt trước mặt anh, đưa tay vén một lọt tóc buông rủ bên gò má ra sau tay, cúi đầu tìm kiếm gì đó bên trong hộp. Xâm giã im thiên thít nhìn ngắm cô, cõi lòng thư thái, hệt như người bị giam cầm lâu ngày nay được phóng thích. Xin lỗi. Là vì tôi, thư nhân mới đến gây phiền phức cho cô, ngày mai tôi sẽ đi cảnh cáo cô ra, không để cô ta xuất hiện trước mặt cô nữa. Không sao, tôi không bận tâm. Cô không ngẩn đầu lên. Tâm trạng sầm ra bỗng trước rối sắn, cô nói không bận tâm là thật, đã chẳng để bụng chuyện phiền toái mà phận đào hoa của anh mang đến cho cô, thì hiển nhiên cũng bỏ ngoài tai những lời thốt ra từ miệng một cô gái như thư nhân. Điều này khiến anh cảm thấy vừa thoải mái, lại vừa có chút hụt hẫng. Anh nghĩ, sao bây giờ, mình quái vừa thế này, đầu óc có vấn đề thật rồi. Cứa tầm sinh tìm được tuyết thuốc giảm sưng, do dựa chốc lát, rồi đưa cho anh. Sở dã cũng xứng người dây lát mới nhận lấy. Cảm ơn. Một lúc sau không tìm được, anh xoay tiếp thuốc trong tay hỏi dò. Giờ. giờ không chịu bôi thuốc cho tôi nữa hả? Lời này không biết là có ám chỉ hay là vô tâm vô tư Tim hứa tầm sinh run lên nhưng cô vẫn điềm tĩnh đáp Thương tích của anh đều ở trên người, môi thế nào được Sầm giả im lặng, bỏ tiếp thuốc vào trong túi Sau đó lấy ví tiền ra, đưa số tiền đã chuẩn bị trước đó cho cô, cười gượng À, đây là tiền khắc dấu Dưới ánh đèn vàng dịu dịu, gương mặt anh trắng trèo và mông lung như được mạng một lớp ánh sáng Khi em đỡ nụ cười, dường như có thể xua tan bóng đêm thâm trầm trong ngôi nhà. Ánh mắt anh nhìn cô sâu hút, ẩn chứa nét dịu dàng, lận ái náy. Thật ra hứa tầm sinh đã hết giận rồi, chỉ cúi đầu, rút hai tờ tiền trong tay anh. Nhiều đây đủ rồi. Sẵn giã ngạc nhìn. Cô đùa à? Hứa tầm sinh ngẩng đầu cười tươi như đoá hoa nở rộ nề xuân, còn pha chút đắc ý và ấm áp bên thuộc. Trước đó, tôi cố ý ra anh thôi, 200 tệ là tiền mua vật liệu, tôi khắc dấu cho bạn bè, không lấy tiền. Anh im lặng chốc lát, gương mặt vẫn dạng dỡ, nhìn xoáy vào mắt cô. Ôi trời, cô dạ tôi chết khiếp đấy. Giọng anh vừa từ tốn, vừa mang theo chút ấm ức, khiến tim hứa tầm sinh dao động Nét cười nơi khóe môi không tài nào kiềm nén, cảm giác tinh thiết như suối chảy dốc sách khi hai người ở bên nhau lại trở về cả hai cùng lặng thinh, không biết nên nói gì với nhau. bấy giờ sầm dã bỗng nói một câu không đầu không cuối: xin lỗi nhé. không sao, cô khẽ đáp. ngay sau đó, một tấm vé nhân dịp được đưa đến trước mặt cô. hứa tầm xanh, tối mai đi xem tôi giành chức vô địch đi. đầu tiên hứa tầm xanh nhìn vào tay anh, sau đó mới rời mắt đến tấm vé kia. cô đưa tay nhận lấy, cẩn thận vuốt thẳng nó rồi mới cất vào túi. Dù không ngẩng đầu lên, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt anh không rời khỏi người mình. Phải chăng lúc này, anh lại nhếch miệng cười thật kêu căng tản mạn như thường ngày. Đi đây, anh bỗng cáo từ, hứa tầm sinh sẽ dần mình. Vừa dứt lời, xong xã liền đứng dậy, hành động cực nhanh, cô vội đi theo sau, nhưng lúc ra đến cửa thì chỉ còn thấy bóng dáng anh kéo mũ áo hút đi lên, hai tay đút vào túi quần, đi xa dần. Biết rõ cô đứng ở cửa dõi theo, nhưng anh không thể ngoảnh lại. Hứa tầm xanh bỗng nhận ra, dù khi nãy anh như nổi điên lên để bảo vệ cô, còn xin lỗi và làm lành. Tuy nhiên, anh vẫn có gì đó khác so với lúc trước. Thứ gì đó trong anh đã chìm sâu xuống tận đáy lòng. Lúc này, không ai có thể tiếp cận đến con người thật của anh nữa, bao gồm cả cô. chương 8 Lỡ ngồi quán quân Tối hôm sau, lúc hứa tầm xanh đến nhà hát thì còn nửa giờ nữa mới bắt đầu cuộc thi. Cô đi dạo xung quanh nhà hát, mãi đến lúc gần tới giờ mới theo dòng người đi vào. Tuy là vòng chung kết khu vực, nhưng lại tổ chức ở một nhà hát nhỏ, chỉ có sức chứa 300 người. xong trang trí có phần cầu kỳ hơn. Chỗ ngồi của hứa tầm xanh ở hàng thứ hai, xung quanh... Đa số đều là nhân viên và ban tổ chức, và truyền thông nữa, gần như không có khán giả và người hâm mộ. Có thể thấy, tâm vé sầm dã cho cô đã là vị trí tốt nhất rồi. Bên cạnh cô có người bên truyền thông đang thảo luận ban nhạc nào sẽ giành chức vô địch đêm nay. Hứa tầm suy nghĩ thầm, việc này có gì phải bàn, kết quả rõ ràng ràng thế ghê rồi. Trừ khi ban nhạc trường mộ phong độ thất thường hoặc ban tổ chức có sự sắp xếp ngầm nào đó. Tuy nhiên cho đến hiện tại thì cô vẫn nhận định rằng phía ban tổ chức vô cùng công minh. Bọn họ cũng nhắc đến chuyện ban nhạc nghịch lý 2 tự rút khỏi phòng thi trên giải 3 khiến họ vừa tiếc nuối vừa nghĩ rằng hay quá tiếp động. Hứa tầm suy nghe được tin cũng không khỏi thở dài, song vẫn có thể thấu hiểu phần nào. Có lẽ đối với một ban nhạc như vậy ngoại trừ trước vô địch thì những thứ khác hoàn toàn vô nghĩa. Bối nay không chỉ hai nhóm vai chung kết, mà vai ban nhạc biểu diễn khá xuất sắc ở những vòng thi trước cũng góp mặt. Bên cạnh đó là trao thưởng cho các giải cá nhân, nội dung hết sức phong phú. Ban nhạc nữ được mời đến biểu diễn mở màn, có chất giọng rất tuyệt, có điều không biết có phải bị ai đó ảnh hưởng không. Hứa tầm sinh lại chú ý đến cách ăn mặc của họ nhiều hơn. Có người diện mạo trang phục unisex, áo sơ mi trắng và vest đen, tóc ngắn cũn, cũng có người ăn mặc gợi cảm. Rộng ra chính, mặc áo phết ngắn và áo lót bên trong. Khán giả bên dưới không hề lạ lẫm với điều này, bởi vì sông nhau rốc, vốn dĩ phải thể hiện cá tính và phong cách cá nhân. Hứa tầm sinh nhớ đến hôm cô đứng ở cửa studio, bị xâm rã nhìn từ đầu xuống chân, rồi dặn dò. Phải đến đùi là được rồi. Kết quả, cô chỉ ăn mặc bình thường, còn anh lẳng lặng, lặng như sơ qua, chắc là không ưng nổi. Trong lòng cô có chút hụt hẫng, nhưng cô thật sự đã cố hết sức. Sau lời phát biểu của khách mời, em xin nói rõ quy tắc cuộc thi tối nay. Tiếp theo là phần trao giải thưởng lớn đầu tiên, ca khúc sáng tác hay nhất. Hứa tầm sinh rất trân trọng giải thưởng này, bởi lẽ khả năng sáng tác có thể xem là thứ cơ bản nhất của một ban nhạc. Đạt được giải thưởng này. Chính là ban nhạc chiều mộ, MC kéo dài rộng. Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay, hứa tầm sinh cũng mỉm cười, trong lòng nao nao, thiết nghĩ anh sẽ vui mừng lắm đây. Sau đó, cô nhìn thấy một triệu đàm đi ra khỏi cánh gà, ăn mặc sáng sủa bệnh bao, cười với khách mời trao giải, rồi vẫy thay với khán giả bên dưới, nhận lấy phần thưởng, và phát biểu. Cảm ơn mọi người, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực, giành chức vô địch tối nay. Ban nhạc chiều mộ, sớm tối, luôn bên bạn. Một nhóm fan nhỏ hò reo trói tai ở hàng cuối trong hội trường. Dường như lúc này, triệu đàn mới chú ý đến họ, rồi vẫy tay cười, nhanh chóng đi vào cánh gà. Bình thường tính triệu đàn vốn trầm lắng, cho nên hứa tầm sinh vẫn chưa phát hiện ra anh ấy có gì không ổn. Cô nghĩ mình thật sự phải cảm ơn tiểu giã đã cho mình cơ hội được đến đây, đừng làm quen với những chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết. Kế tiếp là phần giao lưu giữa MC và khán giả rồi một ban nhạc khác lọt top 10 lên biểu diễn. Sau nữa là công bố giải giọng hát chính hay nhất khu vực thành phố Tương. Hứa tầm sinh ngừng đầu chờ đợi, những fan ở hàng sau cũng không kìm nén được, bắt đầu hô to. Tiểu giã, tiểu giã dĩ nhiên, cũng có một nhóm fan của bàn nhạc cố bàn bàn hết to tên của giọng ca chính, bàn bàn. Dù biết rõ thường lực của người kia không thể sánh bằng với sầm dã nhưng vào lúc MC lấy tờ giấy ra, tim hứa tầm xanh vẫn bất giác thoát lại. Tôi xin công bố, giọng hát chính hay nhất của khu vực thành phố Tương năm nay, chính là... Ồ, oh, ban nhạc này tối nay giành được nhiều giải thật đấy, đặc biệt là mấy giải quan trọng khuế môi hứa tầm sinh nhuyễn cong, giọng hát chính hay nhất, sầm rã của ban nhạc chiều mộ. cả hội trường bùng nổ tiếng vỗ tay, nhạc nền vang lên, sầm rã chạy từ phía sau sân khấu. hôm nay anh mặc áo hoodie đỏ, quần jeans đen, đi giày thể thao, tóc vuốt sát bóng bẩy, trông vô cùng đẹp trai và ấn tượng. ánh đèn chói lóa soi vào người anh như thể chàng trai bước ra từ mộng ảo. Anh chạy đến trước sân khấu, nhận lấy cúp từ tay khách mời, cúi người thật thấp. Lúc ngẩng đầu lên để lộ nét cười ngại ngớn nhưng vô cùng dạng dỡ, các fan cao kết ầm ĩ. Anh nhận lấy micro, bình tĩnh tét lời: cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn fan hâm mộ, cũng cảm ơn anh em của tôi. Anh ngừng lại, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm sáng rực. Đây là lần đầu tiên tôi được nhận giải đấy. Anh quay đầu hôn lên chiếc cúp. Bên dưới cười ồ. Sầm giã kết thúc phần phát biểu một cách ngắn gọn. Cảm ơn mọi người, bất kỳ sớm tối, chúng tôi đều luôn bên bạn. Nói xong câu này, ánh mắt anh trượt lướt qua cả hội trường, lập tức dừng lại ở chỗ ngồi của hứa tầm xanh. Chạm phải ánh mắt của cô, hứa tầm xanh giật bắn người anh ung dung rời khỏi sân khấu, lại có hai ban nhạc khác lên biểu diễn. xong Hứa Tầm Xanh không còn chú tâm nghe nhạc nữa. trong đầu cô xuất hiện giọng nói và vẻ mặt của sầm dã khi nãy. bỗng ý thức được hôm nay tiểu dã lần đầu nhận giải, sao có thể trầm tĩnh đến thế, cũng không tỏ ra kiêu ngạo, thật chẳng giống với cá tính của anh. vừa rồi triệu đàm cũng có chút lơ lẫy. họ đã gặp phải chuyện gì ư? Hứa Tầm Xanh gửi đi nhắn cho sầm dã. Không xảy ra chuyện gì chứ Nhưng không có hồi âm Sầm dã vừa về phòng nghỉ Đã vứt chiếc cút kia lên sofa Không buồn nhìn đến nó Ngồi phịch xuống Mấy chàng trai bên cạnh đều mặt máy căng thẳng Chương thiên dao cầm chiếc cúc lên Xăm soi chốc lát Nhỏ giọng mắng Thiết tiệt Sao không trao giải tay kia tay nhất cho tôi nhỉ Không ai để ý đến anh ta Bởi mọi người đều không còn tâm tư Quan tâm đến việc này Triệu đàn bỏ điện thoại xuống, im lặng nhìn cả nhóm. Huy tử run run hỏi. Vẫn không liên lạc được hả? Vẫn tắt điện thoại, hỏi mấy cô bạn gái của anh ta, cũng không ai biết buổi chiều anh ta đi đâu. Rốt cuộc trương thiên giao bùng nổ. Trương Hải làm cái quái gì thế, trận chung kết rồi, còn chơi trò mất tích, không phải anh ta cố ý chơi chúng ta chứ? Triệu đàn và Huy tử đều im lặng, sân dã nghe được lời này, bỗng sừng sốt. Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ đến điểm này, cho dù Trương Hải có lời nhắc tốt nào thì lợi ích của anh ta vẫn gắn liền với ban nhạc. Hơn nữa anh ta cũng chưa từng làm lỡ việc lớn, thậm chí trong lần thi với hai, anh ta gần như sắp hết sức luyện tập chăm chỉ, phát huy không tồi chút nào. Nhưng nếu hôm nay anh ta thật sự không đến thì sao? Cả gan giờ trò mất tích với bọn họ ư? Làm vậy anh ta đạt được lợi ích gì chứ? Sầm giã bỗng nhớ ra, sau khi thắng trận bán kết, Trương Hải không tham gia bất cứ buổi tập nào nữa, cũng rất ít gặp mặt họ. Nếu gọi điện thoại dục, thì anh ta chống chế rằng, à, gần đây anh vẫn chút chuyện, cần gì phải lo, không phải chúng ta nắm trước vô địch chắc chắn rồi sao? Trong lòng anh, tự có tính toán. Có lẽ sau khi chiến thắng được khác cách nghịch biện, tất cả đều vui vẻ và tự đắc hơn nữa cũng đồng tình với anh ta nên chẳng hề chú ý có điều khác lạ.